Xin kính chào toàn thể quý khán giả thân mến Và trong video này xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 110 của câu chuyện trên Đông Phô Sông Qua sự diễn đọc của Thu Liêu và được phát ở trên kênh TL Người Kể Chuyện Các bạn hãy like, share và comment cảm xúc khi nghe chuyện để ủng hộ cho Thu Liêu cũng như là giúp cho kênh phát triển nhé Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều Sau đây thì xin mời quý vị và các bạn cùng đến với cả nội dung của tập 110 của câu chuyện này nhé Cả nhà họ Tống nghe vậy, tất cả đều bằng hoàng như là bị sét đánh giữa trời xanh. Lời của Tây Sách vừa mới dứt, lập tức có một nhóm thuộc hạ khenh thêm một chiếc quan tài tiến vào. Mà lúc này thì ở trong viện tử của tổ tiên nhà họ Tống đã có tới mấy chục chiếc quan tài. Tống Linh Tùng thấy vậy thì tức đến muốn thổ huyết. Người nhà họ Tống từ trên xuống dưới, mặt ai cũng trở lên trắng bệch Những chiếc quan tài này rõ ràng chính là do Tây Sách chuẩn bị cho một nhà của bọn họ. Tây Sáng nhìn khuôn mặt tuyệt vọng, biểu cảm đầy sợ hãi thì không nhìn được, mà nở một nụ cười đắc ý. Thứ mà ông ta muốn nhìn thấy chính là kết quả như thế này. Nhưng mà đúng vào chính lúc này thì tất cả của nhà họ tống đang bị sợ hãi, thì lại có một âm thanh trầm ổn vang đến. <cười> Ngài thích tự tìm đường chết, tôi cảm rất nhỏ dậy, nhưng mà đem theo quan tài đến để tìm đường chết. Thì đây mới chính là lần đầu tiên tôi thấy đó. tất cả người có mặt ở tại hiện trường nghe vậy thì ai cũng lộ ra một biểu cảm kinh ngạc mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh sau đó thì liền phát hiện rằng người nói không ai khác mà chính là trần ninh người nhà của họ, họ tống xứng xà bây giờ đại nạn sắp ập đến đầu rồi mà trần ninh còn dám mở miệng nói mấy cái câu ngu cuồng tới như vậy đây chính là muốn thêm dầu vào lửa ngay cả Tống xứng đình cũng gọi phàn liền nói chào à anh trần ninh nhượng cười liền nói Mọi người không cần phải no nắng, từ sau khi cực nông của phương đông chúng ta tỉnh này, không có một người ngoại quốc nào là có thể hoanh hoang trên địa bàn của chúng ta được đâu. Đám quỷ Tây Đen này dám đem quân tài đến đây để tìm chỗ chết như vậy, thì tôi sẽ thành đoàn cho bọn chúng. Đám quỷ Tây Đen đem quân tài đến để tìm chỗ chết. Người nhà họ tống và cả nhóm người của náo Quốc Vinh nghe vậy thì không nhìn được mà nhìn tới Tây Sách và đám thủ hạ của ông ta. Tây Sách tình thông ngôn ngữ của rất nhiều quốc gia trên thế giới Ông ta nghe thấy lời nói của Trần Ninh Thì sắc mặt liền tím tái, Vẫn nộ nhìn tới Trần Ninh Anh là ai? Lão Quốc Vinh vội vàng nhòa giọng liền nói với cả Tây Sách Ngài Tây Sách à Tên này chính là Cái tên cầm đầu giết hại quy nam Trần Ninh đó Tây Sách nghe vậy Ánh mắt như có điện Nhìn trao răm tới Trần Ninh Anh chính là Trần Ninh ư? Trần Ninh chắp tay ở sau nương điện nói Không sai, tôi chính là Trần Ninh Ông tốt nhất nên hãy đem những thi thể của con trai của ông rồi cút khỏi hoa hạ đi Đây chính là cơ hội cuối cùng của ông đó Nếu không, ông cũng chuẩn bị mãi mãi ở lại đây đi Tây sách nghe vậy, hai mắt tròn tròn Ông ta không ngờ rằng Trần Ninh lại là ngông cuồng đến tới như vậy Ông ta đường đường chính là thân vương của ưng quốc Đi đến đâu, đến tới quốc gia nào Thì cũng nhận được một sự lễ phép và ngânh đón Trần Đinh này dám uy hiếp, ông ta ừ, không có hợp lý chút nào cả. Ông ta tức giận cười nên nói, Anh thật chính là ngao mạn đấy, hy vọng rằng thực lực của anh có thể so sánh kịp, nếu không anh sẽ chết rất thảm đó. Ông ta nói xong liền đưa tay lên, tạo ra một dấu hiệu. Ai đồng ý giúp tôi chặt đầu tên ngông cuồng này? Lời của Tây Sách vừa mới nói xong, thì lập tức có một người đàn ông được nướng tóc vàng, mắt xanh, mũi nỏ, bước lên... Đơn tiếng điện nói Joseph kỵ sĩ thứ bảy ở trong vân hạ Mời hai kỳ sĩ nguyện ý xa tay Joseph nói xong Vừa đi về phía của Trần Đinh Lại vừa rút kiếm kỵ sĩ xa Người nhà họ tống nhìn thấy cảnh này Thì mặt của ai cũng điện biến sắc Tống xích đình càng no đắng điện nói Trần Đinh à cẩn thận nha Trần Đinh thì vẫn ngạo ngay đứng im Mặt thì nhã nhặn dường như không để tên Joseph này vào trong mắt Joseph cao tới hơn 2 mét So với Trần Ninh thì anh ta cao hơn rất nhiều Hắn ta giơ kiếm lên Mạnh mẽ chém thẳng vào đầu của Trần Ninh Miệng liền hét lớn Tiêu tự đi chết đi Nhưng mà kiếm của hắn ta còn chưa có rơi xuống Thì nháy một cái thôi Trần Ninh đã xuất hiện ở trước mặt của hắn ta Nhớ thời hắn ta trở nên kinh ngạc thất sắc Trần Ninh đưa tay trái lên túm lấy cổ tay cầm kiếm của đối phương Tay phải thì ra một nắm đấm Bụt một tiếng Bú đấm mạnh như là búa đập vậy Một cú đấm của Trần Ninh thẳng vào trong mặt của Jose khiến cho xương đã bị gãy máu tươi bay ra. Tên này đã không kịp kêu lên lập tức bay ra ngoài trực tiếp đập đầu xuống đất chết tươi tại chỗ. Cái gì? Hai mắt của tây sách tròn tròn, miệng thì mở lớn. Những thủ hạ của ông ta ai ai cũng không còn thoải mái như vừa nãy nữa. Thu lại bộ mặt cợt nhả trên mặt, sắc mặt trầm xuống. Phải biết Jose là một trong những kỵ sĩ mạnh nhất ở trong 12 kỵ sĩ kia nhưng không ngờ rằng đã bị Trần Ninh chỉ giết trong vòng có một giây, lock out tại chỗ. Cho dù có là do xe kinh địch, thì nhưng mà cái kết quả của trận đấu này cũng khiến cho người khác khó mà tin được. Trần Ninh một chiêu đã giết chết được do xe, nhẹ nhàng lấy thanh kiếm của đối phương, tiện tay cũng đâm một nhát lên trên mặt đất, lạnh lùng liền nói: "Vâng à, 12 hai sĩ chỉ có thế thôi sao? Chỉ có thế." Một câu nói của Trần Ninh đã là vừa hay kích động được nửa giận ở trong người của tây sáng. Tây sáng mặt đầy ánh lửa, ông ta chậm giọng điên nói: "Ai, ai nên giết chết anh đại cho tôi?" "Tôi, tôi nên, tôi cũng nguyện ý." Ba giọng nói vang lên lần lượt như là một lúc. Ba người thân hình không có sống nhọ, nhưng mặt mũi lại ai cũng cũng là vô cùng dữ tợn. Đồng thời cũng là rút kiếm ở eo và tiến lên. Ba người đều là kỵ sĩ của vương hạ 12 kỵ sĩ. Ba người cùng nhau tiến lên, bọn họ không có ý định nhã nhặn gì cũng không có ý định là đánh tay đôi với Trần Ninh mà là rằng cả ba người cùng nhau tiến lên liên thủ để đối phó với cả Trần Ninh. người nhà họ Tống thấy vậy thì không nhịn được liền mắng chửi. Thật vô liêm sỉ mà nệ đông ức hiếp yếu ư? ở giữa người xem lão Quốc Vinh cười lạnh để nói: <cười> Ngài Tây Sách đến để bảo thủ cho con trai chứ không phải đến để đấu võ với các người. Tại sao phải đấu bằng với các người chứ? nhà họ Tống thức tỉnh, nút này Ba kỵ sĩ đều đã rút kiếm ra và lao về phía của Trần Ninh. ba chiếc kiếm lần lượt hướng về phía đầu của Trần Ninh. Bọn họ muốn Trần Ninh chết vì là một nhát kiếm này. Ngay trong phút chốc, Trần Ninh đã di chuyển thân người. Anh đưa tay rút một thanh kiếm của một tên kỵ sĩ vừa rồi đã bị chém chết ở xếp mặt đất. Sau đó thì cũng chém ngang nhanh như là một tia chớp. Giác giác, thanh kiếm của ba kỵ sĩ đã trực tiếp bị Trần Ninh chém gãy. Cùng với cả lúc đó, Thanh kiếm của Trần Ninh đã bay xoẹt qua cổ của cả ba người. Ba người ôm lấy cổ nhưng mà máu tươi lại tựa phết chém đã điên cuồng tuôn ra. Ba người chật vật ngã xuống xe đất. Một lúc sau thì còn không có động tĩnh gì nữa. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều trở nên sẵn sờ. Nhóm người của Lão Quốc Vinh có chút thất kinh nhìn tới Trần Ninh. Trần Ninh nhảy nhàng liền giết chết được bốn thủ hạ đắc lực của thân vương Tây Sách Thực lực này quá là trâu bò rồi. Tây sách thì cũng hít một ngụm khí lạnh. Vương hạ 12 kỵ sĩ đều là được ông ta bồi dưỡng vô cùng tận tâm. Là những cao thủ trung thành nhất, lợi hại nhất. Bình thường ông ta dẫn theo vương hạ 12 kỵ sĩ. Đi tới đâu thì tất cả các quân Việt đều không sát làm gì ông ta cả. Không có một ai là đối thủ của những kỵ sĩ này. Nhưng mà tại sao tới hòa hạ thì những kỵ sĩ này lại không có dùng được nữa rồi. Một nhát kiếm của Trần Ninh. Đã giết chết được ba đối thủ Cũng không có lại tốn một chút sức lực nào cả Mà chỉ là tiện tay nhặt kiếm ở Trên mặt đất lên thôi Trần Ninh thì hai tay khoanh ở trước ngực Lại nhận thì nói Còn ai nữa Sao mặt của Tây Sách tài mến? Ông ta nhìn thủ hạ đằng sau lưng. Mặc dù đem nhiều thủ hạ đến Nhưng mà ngay cả đến vương hạ 12 kỷ sĩ Còn không có đấu được Vậy thì chỉ còn có thể để cho Tứ Hoàng ra thay thôi Tứ Hoàng là bốn thủ hạ Mạnh nhất của ông ta lần lượt chính là kiếm đế giòn, vua đào hết đát, truy vương thom, vua kiên chi. Tề sách nhìn tới tứ hoàng trầm giọng để nói: bốn người ai nguyện ý ra chiến đấu bảo vệ sự uy nghiêm của ưng quốc chúng ta? Kiếm đế giòn nhéo lại đôi mắt đại bàng hẹp, nhìn tới trần đinh lạnh lùng để nói: tề này đã dùng kiếm giết chết bốn kỵ sĩ của chúng ta, thân chỉ là một kiếm đế, tôi nguyện tự ý ra tay giết chết tên này ở giấy kiếm của tôi. Tẩy xét nghe vậy thì nọ một độ khải hào, ra tốt, giòn, hãy cho hắn ta nhìn xem rằng thật là của kiếm đế ưng quốc của chúng ta, tránh để cho người khác coi thường. Gian mặc một bộ đồ trang phục quý tộc màu trắng, đeo một thanh kiếm dài có đính ngọc, chậm rãi bước ra. Hắn đi tới trước, nơi cách Trần Ninh khoảng tới 5 bước thì dừng lại sau đó thì cởi bỏ găng tay màu trắng ở trên tay trái, lén về phía trên của Trần Ninh, lạnh lùng để nói: "Tội kiếm đế giòn chính thức thách đấu với anh." Một trong tứ hoàng kiếm đế giòn Trần Ninh có chút quan tâm nhìn tới giòn, dường như nghĩ đến cái gì đó nhàn nhạt liền hỏi: "Lục Dừng Thiên Sứ Eraz trước đây ở Ung Quốc có quan hệ gì với tứ hoàng các người?" Giòn nghe vậy sắc mặt nổ ra vẻ hoài nghi trầm giọng để nói. Ezad chính là sư phụ của bốn người chúng tôi Bốn người chúng tôi là do ông ấy Đích thân bồi luyện Sao anh lại biết tới sư phụ của chúng tôi Sao anh đột nhiên lại nhắc tới ông ấy Thì ra Ezad Chính là sư phụ của Tứ Hoàng Ngoài ra 35 trước Ezad liên hợp Cùng với cả cao thủ 18 nước Để tạo thành một liên quân Đã bí mật xâm nhập vào Bắc Cảnh Hoa Hạ Định hành động bất chính với cả Thiếu tướng Bắc Cảnh Nhưng đáng tiếc Ezad đã mất mạng ở Trong trận chiến trường Và trở thành một vong hồn ở dưới đao của thiếu tướng Bắc cảnh Ngay cả thi thể cũng đã bị mục sữa ở Bắc cảnh Lúc này nghe Trần Ninh nhắc đến sư phụ của mình thì có chút kinh ngạc Trần Ninh lại cười nhẹ để nói Không có gì, chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi Giọt mơ hồ cảm nhận thấy rằng Trần Ninh và cả sư phụ có là chuyện gì đó Hoặc là Trần Ninh từng nghe đến tên của sư phụ mình Tên E-zat đó cũng đã nổi tiếng khắp thế giới Trần Ninh từng nghe đến tên sư phụ thì cũng không có gì lạ cả gian hờ này liền nói nếu như anh đã biết đến tên cổ sư phụ tôi vậy thì chết ở dưới kiếm của tôi cũng coi như là minh hạnh của anh đó rút kiếm ra đi trần linh nghe vậy Khóe miệng liền nhét lên một nụ cười đùa liền nói vậy được tôi muốn xem xem cái tên ezat hèn mọn và nhát gan đó thì thực lực của đồ đệ của ông ta sẽ tới như thế nào đây thực ra thì thực lực của ezat cũng không phải là tầm thường nhưng mà tính khách thì lại giả hoạt và thâm hiểm làm đó trong lúc chiến đấu không tấn công thành công Trần Ninh lại bị Trần Ninh phản đòn chết chén vì vậy Trần Ninh căn bản không có để tên cường giả châu Âu này vào trong mắt mà thậm chí lúc này thì lại còn có một chút khinh thường do nghe thấy những lời nói của Trần Ninh thì cả người lập tức bực đến nước bốc khói tức giận đến đấy dám xúc phạm sư phụ của tôi đi chết đi Hắn ta vừa nói dòng thì Niên Động thất người rút thanh kiếm ở eo ra, nhanh như một tia chớp lao về phía của Trần Ninh. Trần Ninh nhã nhặn cúi đầu tránh mũi kiếm, doàn hừ lại một tiếng, cổ tay khẽ động, một lần nữa sai kiếm hướng về phía của Trần Ninh. Trần Ninh không có rút kiếm mà giơ tay ra điển đánh, thanh kiếm ở trong tay của doàn ngay lập tức bị vỡ vụn ra. "Cái gì?" Đồng tử của hắn ta mở lớn, mặt tràn đầy vẻ không tin, ngay đến cả sư phụ của hắn ta Thực lực cũng không mạnh tới như vậy Trần Ninh chỉ là dùng tay Mà có thể nằm kháy được kiếm của hắn ơ Lúc này Anh ta vung tay Dùng cùi trọ đánh vào ngực của Xuân Bụp một tiếng Một âm thanh như là va vào một gốc cây vàng lên Giòn lui liên tiếp Tới 7-8 bước Sau đó thì mới ổn định lại người Xương lồng ngực cũng như là đã bị kháy Ngực thì hóm sầu Mặt hắn ta như một tờ giấy vàng Không nhìn được nôn một ngụm máu Có đến cả mạnh phế của phổi. Hai tên thủ hạ nhanh chóng đi đến đỡ hắn ta thì mới giúp cho hắn ta không khỏi ngã xuống. Có điều ai cũng có thể nhìn thấy rằng hắn ta đã bị Trần Ninh đánh cho trọng thương hơn nữa, vết thương vô cùng là nghiêm trọng, gần như đã tạm chạm tới cái chết rồi. Tất cả mọi người trong nhà họ thống nhìn thấy Trần Ninh đánh bại một đối thủ khác, mặc dù không dám cổ vũ lớn tiếng, nhưng mà cũng không giấu được sự phấn khích đặc biệt chính là Tống Dinh Đình vô cùng đã phấn khích. Đám người đã quốc vinh thì lại đưa mắt nhìn nhau, ở trong lòng thầm nghĩ rằng tại sao cao thủ mà Tây Sách dẫn đến, đều lại là không phải là đối thủ của Trần Ninh. Biểu cảm lúc này của Tây Sách thì lại vô cùng phức tạp hơn. Kinh ngạc, vấn nộ, không dám tin. Các loại biểu cảm dường như đều tập vào trên khuôn mặt của ông ta. Lúc này, hai mắt của ông ta là vì kinh ngạc, Mà lại như là muốn bay ra ngoài Kiêm đế ở trong tứ hoàng Vậy mà cũng không phải là đối thủ của Trần Ninh à. Tên Trần Ninh Rốt cuộc là quái vật gì vậy Hoa hạ tùy tiện lại cũng có thể có người mạnh tới như vậy Đến lúc này Thì tay sách hoàn toàn hoảng loạn Ông ta trở nên vô cùng là tức giận Phẫn nộ Nhưng mà lại không có dám làm gì Chỉ có thể gầm lên thôi Ai ai có thể giết chết hắn ta cho tôi Vừa đào hết đán Trùy vương thầm và cả vua kiên xít Ba người nhìn nhau Ánh mắt ai cũng lộ ra một nét sợ rệt Lúc này Trần Ninh nhạt nhạt nhìn nói Không cần phải gọi nằm gì cả Tất cả cùng lên đi Đừng có lãng phí thời gian của tôi Cùng lên Hết hey, hát thầm shit. Ba người đưa mắt nhìn nhau Ở trong mắt bọn họ lộ ra một nét bị xỉ nhục Và vô cùng tức giận Mặc dù thật lực của Trần Ninh không tầm thường Nhưng ba người bọn họ cũng không phải rằng là dạng vừa. Mà Trần Ninh vậy mà lại dám không coi bọn họ ra gì để cho bọn họ cùng nhau nên sao? Nếu như không có giết được chết được Trần Ninh, sau này bọn họ cũng sẽ không còn có mặt mũi nào mà đi ra ngoài để gặp người khác nữa. Anh em, giết chết cái tên kêu ngọn này đi. Chính thần hình cường trắng, toàn thân cơ bắp tay cầm một chiếc khiên lớn lao thẳng về phía của Trần Ninh. Chiếc khiên hướng tới Trần Ninh muốn đánh bay anh vua đào hết đát, thì tay cầm một đào chiến sắc nạnh. Tom thì cầm trùy chiến. Một trái, một vải phối hợp với cả nhau bao vây Trần Ninh này. Trần Ninh hưởng ảnh. Một đám bọ ngựa cũng đòi cản đường xe ơm. Nói xong, thân hình của anh di chuyển lao phù phù, tốc độ nhanh tới cực hạn. Tất cả người nhà của họ Tống ở hiện trường thấy vậy, thì máu trong người lại cũng không khỏi sôi nền. Nhay mắt, Trần Ninh cũng đã ngay đón tới chiếc khiên của chín, anh giơ một chân lên, một chân đá lên trên cao. Bụp một tiếng, một cú đá của Trần Ninh trúng giữa chiếc khiên. Chiếc khiên cứng vô cùng đã bị đá tròn nõm thành một nổ, ở xung quanh còn xuất hiện những vết nứt. Lực của toàn bộ của chiếc khiên đã đập trả lại phía của chín một cách mạnh bạo. Chát một tiếng, thân hình cường tráng của chín đã trực tiếp bị khiên đập vào. Xương cốt của cả người cũng đã vỡ vụn ra. Thân người thì bay ra ngoài, mạnh mẽ ngã xuống dưới đất, trào máu ra và liền chết. Xẹt một tiếng, thanh đao chiến của vua Hề Đán liền tiến đến, Trần Ninh thì cũng đưa tay giữ chặt lấy cổ tay của Đào Hề Đán, tay phải mạnh mẽ đấm một cú lên trên mặt của Hề Đán. Bụp một tiếng, đầu của Hề Đán như là bị một chiếc chùy lớn đập vào vậy. Không kịp kêu lên một tiếng mà đã chết ngay tại chỗ. Phù một tiếng, Trùi chiến của Trùi Vương Thom đã mang theo một luồng gió lớn nào, xông thẳng về phía của Trần Ninh. Trần Ninh thì hơi có ngả người về phía sau để tránh hắn. Sau đó thì cũng bay người lên dùng một chân đá thẳng vào đầu của Thom, bụp một tiếng vào chính giữa đầu của Thom. Thom kêu lên một tiếng, chiếc trùi chiến ở trong tay của hắn ta liền rơi ra, thân người như là một chiếc cây bị đổ nạp, chậm rãi ngã xuống dưới đất hiện trường có một mảnh yên tĩnh ngay cả tiếng ná rơi ở trên mặt đất thì cũng có thể nghe thấy được không khí như là bị cô động này mọi người nghe thấy dường như chỉ là có một tiếng tim mình đang đập thình thịch thình thịch lại bùm bụp bùm bụp mắt của tay xanh thì là như lồi ra miệng mở lớn như là có thể nhét vừa cả ba quả trứng gà trứng vịt vậy ông ta hận không thể lôi cả hai mắt của mình lồi ra hơn nữa để nhìn rõ xem rằng Cái cảnh trước mắt này Nào thật hay là mơ Tứ hoàng Toàn bộ bị đánh bại trong tay của Trần Ninh Ba chết Một bị thương nặng ừ. Sức mạnh của Trần Ninh Thực sự quá đáng sợ mà Kiếm đế rồn Người bị thương nặng sắp chết Nhìn chăm chăm tới Trần Ninh Ở trong đầu lóe lên một tia sáng Sau đó lộ ra một vẻ mặt Như là hiểu ra chuyện gì đó Hắn ta chỉ vào Trần Ninh Ròng rút rút nói tôi Tôi biết hắn là ai rồi Tôi biết hắn ta là ai rồi Chẳng trách hắn lại nhắc đến sư vụ của chúng ta, chẳng trách rằng hắn lại dám coi thường sư vụ của chúng ta, mà cũng chẳng trách rằng Tứ Hoàng và cả Vương Hạ 12 kỵ sĩ đều không phải là đối thủ của hắn. Thì ra, thì ra hắn chính là Tây Sách cùng với cả đám thuộc hạ, còn có cả đám Lão Quốc vinh nữa và cả nhóm người của nhà họ Tống đều là nhìn tới rồi. Người có thể nghe hiểu tiếng Anh thì đều không nhìn được mà liền vệnh tay lên muốn nghe rõ rõ John nói là Trần Ninh suốt cuộc là ai. Nhưng mà tiếc là John còn chưa kịp nói ra thì Trần Ninh là ai thì giọng của hắn ta lại càng ngày càng nhỏ dần. Đầu thì nghiêng sang một bên hắn ta chết bất đắc kỳ tử. Đám người của Tây Sách lại vội vừa là phấn nộ, vừa là rất là muốn biết thân phận của Trần Ninh suốt cuộc là ai. Tề xanh phấn nộ nhìn tới Trần Ninh. Tôi thừa nhận anh rất mạnh. Nhưng mà bên cạnh tôi có tới hàng trăm thủ hạ tinh nhuệ. Tôi không tin rằng một mình anh có thể giết chết hết bọn họ. Hôm nay anh nhất định phải chết thôi. Ông ta nói dòng thì nên quay đầu nhìn những kỵ sĩ còn lại của 12 kỵ sĩ. Và cả tới hàng trăm thủ hạ mà ông ta dẫn đến. Cao giọng liền nói. Người này đã giết Quy Nam. Giết cả Tứ Hoàng và cả nhóm kỵ sĩ nữa. Các người nói xem. Chúng ta phải làm như thế nào đây? Hàng trăm thủ hạ tinh nhuệ lập tức đồng thanh hét lên, "Giết, giết, giết!" Nhất thời mây gió cuồn cuộn, sát khí ngập trời. Lúc này đám người của Lã Quốc Vinh cũng đưa mắt nhìn nhau, bọn họ cảm thấy rằng bây giờ tới giờ phút này đã là đến lúc để thể hiện lòng trung thành đối với cả vương tử của mình rồi. Vì vậy, Lã Quốc Vinh chính là người đầu tiên đứng ra lạnh lùng liếc nhìn mặt tới Trần Ninh. Cùng những người nhà của họ tống lớn tiếng liền nói. Nhà họ đã chúng tôi nguyện ý giúp tầy sách tiền sinh một thầy giết chết Trần Ninh và cả nhà họ tống giúp cho huy năn báo thù. Dương Kinh Trạch thấy vậy thì cũng không có chút do so dự mà liền dẫn theo thù hạ đứng ra lớn tiếng cũng liền nói. Nhà họ dương chúng tôi cũng nguyện ý giúp cho tầy sách tiền sinh một thầy. Lưu Hiểu Khiêm cũng đem theo một đám thuộc hạ lên miệng liền nói nhà họ Lưu của chúng tôi ở Đông Hải cũng đã nguyện ý giúp cho Tây sách một tài. Lúc này thì từng người dẫn theo một nhóm thuộc hạ liền tiến lên, tất cả đều là đứng về phía của Tây sách. Tống Chính Ninh cùng với cả người nhà của họ tống thế vậy, sắc mặt ai cũng trắng bệch, mắt đây sự hoang loạn. Bây giờ không còn đơn giản chỉ là Tây sách muốn giết Trần Ninh nữa, mà là cả cả những người của gia tộc ở tỉnh Giang Nam và cả những Đông Hải lại cũng có tiếp tay cho ông ta. Được nguyện làm tay sai cho tầy sách, toàn bộ đều đã gia nhập vào phe cánh của tầy sách mà lại tuyên chiến với nhà họ Tống rồi. Tống Thanh Tùng cảm tưởng như là trái đất muốn xông chuyển vậy. Đám người của Lão Quốc Vinh này ai cũng có thực lực mạnh hơn nhà họ Tống rất nhiều. Lúc này tất cả bọn họ là hợp lực tuyên chiến với nhà họ Tống. Ở trong lòng của ông ta thầm nghĩ, né nào lần này nhà họ Tống thực sự xong đời rồi ơm. Người nhỏ Tống thì sắc mặt ai cũng tái mét. Người run rẩy để nói. Chỉ có một mình Trần Ninh vẫn là bình thản như cũ. Trần Ninh cười lạnh nhìn tới đám người của Lão Quốc Vinh để nói. Thật là một đám tay xài yêu tú nhỉ? Tôi còn tưởng rằng các người gia nhập hội toàn trí là vì bị Tây xách bắt ép. Nhưng bây giờ xem ra là hoàn toàn không phải rồi. Các người căn bản chính là một đám phản đồ mà. Đám người của Lão Quốc Vinh nghe vậy thì mặt có hơi chút biến sắc. Léo Quốc bình vừa ngạc nhiên lại vừa nghi ngờ nhìn tới Trần Ninh nói Tôi không biết anh đang nói cái gì Anh hại chết Quỳ Nam Tiên Sinh Tôi thật là đáng chết Chúng tôi là giúp cái đúng chứ không phải rằng là giúp người quen Tây sách cũng nhìn tới Trần Ninh cười nhạo liền nói Trần Ninh xem ra thứ anh biết cũng không ít nhỉ. Tiếc là anh cùng với cả đám người nhà họ thống Đang có mặt ở đây hôm nay sẽ không ai có thể sống sót đâu Trần Ninh nghe vậy, miệng nhìn nhách lên. Ông định giết hết chúng tôi ư. <cười> Chỉ dờ vào đám phế vật của các người, cộng thêm cả một đám cẩu tay sai kia sao? Tay sách hưởng ảnh nhìn nói. Giờ vào đám tù hạ này của tôi, còn có cả nhóm người của Nã Quốc Vinh giúp đỡ, có thể giết các người tới mọi lần cũng được đó. Trần Ninh mỉm cười liền nói. Vậy ông nhìn thử xem chỗ này, có thể giết các người được tới mấy lần đây. Trần Ninh nói xong giơ tay lên tạo thành một tiếng động, tạch một phán, một pháo hiệu bắn lên ở trên không trung. một tiếng nổ lớn vàng lên. Tất cả mọi người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tới chiếc pháo đạn nổ ở trên bầu trời. Bọn họ còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, thì mặt đất đột nhiên rung chuyển ra ra những tiếng vàng lên. Là tiếng dày quân sự của quân đội dấm ở trên mặt đất phát ra âm thanh. Sao mặt của Tây Sách cùng với cả Ná Cốt Vinh dâng kính chạch. Và cả nưu hạ khiêm biến đổi kịch liệt. Bọn họ nhận ra có điều gì đó Lần lượt đưa thuộc hạ ra khỏi cổng của nhà họ tống Sau đó thì kinh hoàng nhìn thấy Ở trên đường phố, hàng nghìn binh lính đứng nghiêm trang, Tay cầm súng đang là vây quanh hàng xào sát Sát khí đằng đằng Đám người của Tây Sách kinh ngạc mắt muốn nổi cả ra ngoài Tây Sách quay đầu nhìn tới nã quốc vinh phẫn nộ liền nói Không phải rằng anh đã nói sớm đã đánh tiếng trước với lãnh đạo tỉnh rằng làm rồi sao? Cho dù có xiết người cũng không có chuyện gì mà. Lão Quốc Vinh giọng sôn dày liền nói, đúng vậy tôi đã chào hỏi trước với cả thị trưởng Đào Đông Lâm rồi mà. Tây sách tức giận, vậy tại sao bây giờ đại đám quân đội này có thể được điều động đến đây vậy? Lưng áo của Lão Quốc Vinh đổ đầy mồ hôi, thân người thì không kiềm chế được mà sồn lên. giọng sôn dày cũng liền nói. Tôi, tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa giờ theo lý để mà nói thì chắc không mà đúng lúc này điện trưởng mặc một trang phục thượng tá ở trên mặt hóa trang không nhìn ra ngũ quan vốn dĩ của điện trưởng vẻ ngoài vô cùng uy nghiêm đi theo điện trưởng còn có cả thiếu tướng vương Đạo phong chỉ huy quân đội thành phố Trung hải hai người dẫn theo thủ hạ bước đến trước mặt của trần ninh tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều vô cùng kinh ngạc nhìn thấy điện trưởng kinh lễ và lớn tiếng liền nói Binh đoàn đặc chủng Mai Nông 2.000 binh sĩ, toàn bộ đã đều vào khu vực tác chiến, xin chờ lệnh của thủ trưởng. Vương Đạo Phân cũng sờ tay hành lễ lớn tiếng liền nói: "Chỉ huy quân đội Trung Hải Vương Đạo Phân dẫn đầu 5.000 chiến sĩ đều đã tập trung đủ, mời thủ trưởng hạ lệnh." Thủ trưởng tê sát ngơ người, Lã quốc vinh dường kính chẳng liêu hạ khiêm, ai cũng đờ ra. Ngay đến cả Tống Sinh Đình, Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Nề và cả đám người của nhà họ Tống tiêu toàn bộ cũng đều ngơ xa. Trần Ninh nành nùng vơn phó. Tất cả các chiến sĩ ngàn ảnh lên đạn súng. Cạch cạch. Hiện trường 7.000 chiến sĩ, động tác đều như một. Hàng nghìn viên đạn dược được lên. Tiếng cạch cạch vang lên. Những tiếng đạn làm cho đám người của Tây Sách sợ hãi tím tái. Người thì trả lên sun dậy. Trần Ninh tiếp tục liền nói nhắm tròn kẻ địch rộp rọt những tiếng điện pha lên bảy chiến sĩ bảy hỏng súng những mũi súng đen đồng loạt nhắm vào đám người của Tây sách đám kỹ sĩ và thủ hạ tinh nhuệ ở bên cạnh của Tây sách sợ hãi buông bỏ vũ khí lần lượt giơ tay đầu hàng đám người của Lã Quốc Vịnh dâng kính chạy lưu hạ khiêm cũng đã bị dọa cho giơ tay đầu hàng thậm chí thì có người nhát gan đã bị bao nhiêu nỏ mũi súng chĩa vào đã sợ hãi trực tiếp tè cả xác quần. Lão quốc vinh thì do hai tay nên vừa bước đến lại vừa hoảng hốt niệm nói: người của mình đừng bắn, tôi là lão quốc vinh, người giàu có mới của tỉnh sang nam đó. chúng ta đều là người nhà cả mà. Lão quốc vinh vừa mấy bước đến gần, điền chữ mặt đang hóa trắng, không có nhìn rõ sau ngũ quan, nhưng mà bá khí thì vô cùng. lập tức rút khẩu súng của một chiến sĩ ở bên cạnh nhấc bắn súng lên đánh thẳng vào mặt của lão quốc vinh bộp một phát, phần băng súng đập vào mặt của lã quốc vinh, khiến cho mặt mũi của hắn ta như là đã bị gãy ra. Mặt thì toàn máu tươi, hắn ta kêu lên một tiếng rồi ngã xuống dưới đất. Điền chữ vẫn nộ nhìn thấy lã quốc vinh ở dưới đất, nhầm một ngụm nước bọt mắng chửi. Ý là gì hả? Một tên bán nước, nói giáo cho giặc như mày, mà cũng đòi làm người một phe với chúng tôi Nhà thống chính Đình thấy cảnh này thì đã không nhịn được mà liền vui mừng. Nhưng mà bọn họ thì căn bản không biết rằng, vị thiếu tá này thực ra lại chính là điền trượng, người bình thường thì vẫn hay đi theo ở bên cạnh của Trần Ninh. Nếu không thì bọn họ sẽ càng kinh ngạc hơn. Sắc mặt của Tây Sách thì vô cùng khó coi, ông ta lớn tiếng liền nói: "Tôi là Tây Sách, thân vương của ân quốc, tôi có quyền miễn trừ ngoại giao, các người không có quyền đối xử với tôi như thế này." Lúc này, hiện trường lại xuất hiện thêm vài chiếc xe ô tô màu đen. Một nhóm người mặc áo phép đen Đeo thẻ công tác đi xuống Những người này đều đến à từ tựa Của an ninh quốc gia của Hoa Hạ Người đi đầu chính là Tào Khai Dân Người phụ trách an ninh quốc gia Tào Khai Dân tay cầm một chiếc túi Màu đen dẫn theo thủ Hạ đi đến Trước tiên chính là Bắt tay kính để với cả Trần Ninh Tào Khai Dân thấp giọng cười niềm nói Thiếu tướng ngay vất vả rồi Trần Ninh mỉm cười niềm nói Mọi người đều vất vả rồi Thiếu tướng à những người ở phía xa không nghe rõ tào khai dân xưng hô với cả trần ninh như thế nào nhưng mà tây sách cùng với cả đám người nã quốc vinh ở gần đó có thể nghe thấy vô cùng rõ ràng bọn họ kinh ngạc sững sờ nhìn tới trần ninh bọn họ cuối cùng cũng đã biết tại sao trần ninh có thể một mình đánh bại được thứ hoàng rồi bọn họ cuối cùng cũng đã biết tại sao trần ninh lại có thể điều động quân đội quân đội gọi anh chính là thủ trưởng thế ra trần ninh chính là thiếu tướng bắc cảnh Chiến thần của Hoa Hạ Ở trong lòng của bọn họ trầm xuống Hối hận và tuyệt vọng Sau khi bắt tay với cả Trần Ninh Tào gai dân quay đầu qua lạnh lùng Nhìn tới đám người của Tây Sách Anh ta điểm nhiên nhìn nói Tây Sách, ông cùng với cả tổ chức Toàn di hội của ông Làm gây hại đến sự an toàn của quốc gia chúng tôi Quyền miễn trừ ngoại giao của ông Đã bị mất hiệu lực Đội an ninh quốc gia của chúng tôi Đến để bắt các người Bụp một tiếng Tây sách cảm giác như là bị xét đánh ngang tay, mặt trở đến sám xịt, cả người run say. Đám tay sai của Lã Quốc Vinh, ai ai, mặt cũng tuyệt vọng. Bọn họ biết rằng lần này, bọn họ thực sự đã xong đời rồi. Vương Đạo Phương và cả Điển Chữ dẫn theo một đám đội quân chiến sĩ hợp lực cùng với cả Tàu Khai Dân, vây bát toàn sách. Sao mặt của tây sách khó coi đến cực hạn, lần này ông ta đến Hoa Hạ là muốn tìm Trần Ninh báo thù nhưng không ngờ rằng lại rơi vào một cái kết cục này. Lúc này, Trần Ninh mỉm cười nhìn tới Tây sáng đang sám xịt mặt mũi nhìn nói. Tây sáng từ sớm tôi đã biết sự tồn tại của toàn trí hội của các người rồi. Sớm cũng đã điều tra các người, nhưng mà điều khiến tôi không ngờ đến là ông lại đến Hoa Hạ để tìm tôi báo thủ, còn đem theo tới nhiều cậu tay sai như là Lã Quốc Vình vậy. Tôi còn phải cảm ơn ông nữa kìa, bởi vì là nếu như ông không dẫn bọn họ đến, Thì chúng tôi phải đi điều tra lại phải hao phí mất bao nhiêu sức lực này Bây giờ thì tốt rồi Bắt gọn một lần các người luôn Tây sách, Lã Cốc Vinh, Dương Kính Trạnh, liêu Hạ Khiêm Nghe vậy thì muốn thổ huyết Không đâu sau Toàn bộ đám người của Tây sách đã bị bắt Tàu Khai Dân, Vương Đạo Phương, Điền Trừ Đều đã dẫn tù hạ lùi xuống Đem theo tất cả các thi thể ở hiện trường đi Máu tươi cũng đều đã được lau dọn sạch sẽ Dường như là chưa từng có chuyện gì xảy ra ở đây Có điều, nhà họ Tống biết bọn họ vừa mới trải qua một chuyện sinh tử, cũng đã chứng kiến được sự thất bại của kẻ địch. Bây giờ sau khi không có người ngoài, một nhà Tống Thanh Tùng người người mới bước đến, mọi người vây quanh Trần Ninh, chi hỏi Trần Ninh. Tống Thanh Tùng lớn tiếng liền nói: "Trần Ninh, vừa rồi tôi nghe thấy bọn họ gọi anh là thủ trưởng, chuyện này là sao?" Tống trọng Ân cũng hưng phấn liền nói: "Đúng vậy, vừa rồi con ra lệnh cho quân đội thần nào uy phong nha Trần Ninh à, con rốt cuộc có phải là thủ trưởng không vậy? Tống Vi Vi cũng để nói, tôi cũng nghe thấy mấy người bạn họ gọi anh là thiếu tướng Trần Ninh, anh rốt cuộc có phải là thiếu tướng không? người nhà họ Tống ngay cả Tống Sinh Đình Mã Hiểu Nệ Tống Trọng Bân đều là mở mắt chờ nhìn tới Trần Ninh muốn nghe Trần Ninh giải thích. Trần Ninh nhìn bộ dáng nhóm người của Tống Thanh Tùng như là họ đói nhìn thấy thấy kiều non vậy thì cuối cùng cũng đã quyết định không nói thân phận thiếu tướng của mình ra. Một là vì anh không muốn chuyện thân phận của mình mà lại làm vỡ đi cuộc sống bình thường hàng ngày của mọi người, hai là vì đám người của Tống Thanh Tùng, Tống Trọng Hùng và cả Tống Trọng Bình đều là những người ham quyền thế, nếu như đám người Tống Thanh Tùng biết được rằng thân phận thiếu tướng của anh thì nói không chừng sẽ dùng cái danh đó để làm càn, thậm chí còn là bắt nạt người khác. Đó chính là một điều khiến cho Trần Ninh không thích. Vì vậy, lúc nãy anh chỉ mỉm cười liền nói Mọi người nhầm rồi, con không phải là thủ trưởng đâu Cũng không phải là thiếu tướng gì cả Nhóm người của Tống Thanh Tùng nửa tin nửa ngờ Hoài nghi liền hỏi Nhưng mà bọn họ rõ ràng có anh là thủ trưởng mà Trần Ninh cười liền nói À, thực ra chuyện này là do phóng viên Nhi Vũ Đồng thôi Cô ấy đã phát hiện ra tổ chức toàn trí hội Phạm Hoa Hạ Chính là kẻ thù Tôi này là nính ở Bắc Cảnh Thực ra chính là người thân cận với cả thiếu tướng đó. Vì vậy tôi đã đem bí mật mà phóng viên lý phát hiện ra bàn báo với cả thiếu tướng. Vừa hay Tây Sách lại đến tìm tôi báo thủ. Thiếu tướng liền mệnh lệnh cho tướng quân, vương đạo phương cùng với cả người của an ninh quốc gia phối hợp cùng với tôi hành động thôi. Để cho tôi chỉ huy tạm thời, bắt nhóm người Tây Sách mà thôi. Nhóm người tổng Sinh Đình nghe vậy thì hiểu ra, đồng thanh nói. À thì ra là vậy Tống Thanh Đồng gật đầu liền nói Thì ra chỉ là chỉ huy tạm thời Có điều có thể chỉ huy cả tướng quân phương Và người của an ninh quốc gia Như vậy cũng coi như là uy phong rồi đó Tống Phi Phi cũng liền nói Chẳng tránh tôi lại mơ hồ nghe được bọn họ Nói là thiếu tướng Thì ra người bọn họ nói không phải là anh Mà là thủ trưởng của anh Thiếu tướng Bắc Cảnh Tống Dinh Đình cũng liền nói Anh ấy là muốn làm thiếu tướng Trước đây còn chăm sóc với con anh ấy là thiếu tướng nữa kìa. Nhưng mà làm sao có thể cười chứ? Trần Ninh cười nên nói Bình Ninh không muốn làm thiếu tướng thì không phải là binh Ninh giỏi rồi. Mọi người nghe vậy thì đều bật cười. Thực ra thì ngay từ một năm trước khi lần đầu tiên Trần Ninh xuất hiện ở trước mặt của nhà họ Tống Tống Thanh Tùng đã cho người đi điều tra danh tính của Trần Ninh. Người bên điều tra nói với cả Tống Thanh Tùng Trần Ninh chính là binh sĩ của Bắc Cảnh xuất ngũ, từng làm đội trưởng Chỉ có vậy mà thôi. Cũng chính là vì như vậy nên là Tống Đinh Tùng mới dễ dàng tin tưởng Trần Ninh không phải rằng là thủ trưởng mà chỉ là chỉ huy tạm thời mà thôi. Tiếp sau đó vài ngày, an ninh quốc gia đều đã hành động nhưng mà lại không có tin tức tình báo gì mới. Trần Ninh đương nhiên hiểu rõ, tin tức càng ít, sự tình lại càng lớn. Dù sao thì Tây Sách cùng với cả đám người Lã Quốc Vinh xác định sẽ là bị xử phạt nghiêm khắc. An ninh quốc gia cũng sẽ lại chịu trách nhiệm về việc những người này. Anh cũng không cần phải bận tâm nữa. Vài ngày này, cơ bản thì thời gian anh đều dành cho vợ con. Ngày ngày trôi qua nhàn rỗi Chẳng may chốc, cũng đã trôi qua nửa tháng. Sản phẩm mới nhất của tập đoàn Ninh Đại, thuốc ung thư can Thành Ninh cũng đã chuẩn bị chính thức bán ra thị trường. Hội nghị ra mắt sản phẩm. Trần Ninh và Tống Sinh Ninh thương lượng bàn bạc với nhau, sau đó quyết định tổ chức ở thành phố Thượng Hàng, tỉnh Đồng Hải. Nguyên nhân thì rất đơn giản. Quê hương của Trần Ninh là ở Thượng Hàng, bố mẹ của anh đều chốt ở quê hương Thượng Hàng. Cha mẹ anh là vì thuốc ung thư gan này mà chết. Thuốc điều trị ung thư gan này là do cha mẹ của anh nghiên cứu và phát triển ra. Thuốc điều trị ung thư gan Thành Ninh này là ra mắt sau này có thể cứu sống được vô số bệnh nhân ung thư gan. Vì vậy, Trần Ninh và Tống Dinh Đình đã quyết định chọn thượng hạng tỉnh Đông Hải để làm địa điểm tổ chức hội nghị. Thứ hai, Trần Ninh cùng với cả Tống Dinh Đình, Trần Châu Kha dẫn theo những nhân viên cao cấp và cả đoàn hội nghiên cứu của Viện Y học Hy vọng cùng nhau đến thượng hạng để tổ chức hội nghị ra mắt sản phẩm. Chiều ngày hôm đó, Trần Ninh cùng với cả mọi người Đặt chân tới tượng hàng và nghỉ ngơi ở khách sạn Minh Châu, nổi tiếng ở phía đông tượng hàng. Sau khi làm tụ tục xong, mọi người tự xác hoạt động. Trần Ninh cùng với cả Tống Sinh Đình, Tần Trèo Ca đi đến nhà ăn của khách sạn ăn. Sau khi gọi món xong, Tần Trèo Ca liền đứng lên cười liền nói Tôi đi vào nhà vệ sinh một chút. Nói xong cô liền đi về hướng nhà vệ sinh. Tống Sinh Đình cũng đứng lên liền nói Trần Ninh à, em cũng đi vào nhà vệ sinh trang điểm lại một chút. Trần Ninh cười Ninh nói, được, hai người đi vệ sinh rất nhanh thì Ninh quay lại Chỉ có điều sau khi quay lại, nét mặt của hai người lại Ninh khác đi Đặc biệt chính là Tần Triều Ca, mặt đầy dấu hổ và Ninh đau khổ Tống Sinh Ninh thì cũng vô cùng tức giận Trần Ninh thấy vậy liền hỏi, sao vậy? Tần Triều Ca còn chưa kịp nói gì, thì Tống Sinh Ninh đã không nhịn được mà Ninh nói Vừa rồi tiến sĩ Tần bị người ta bắt nạt Trần Ninh nghe vậy thì cao mày, chuyện như thế nào? Thì ra vừa rồi ở trên đường đi vào nhà vệ sinh Tần trầu ca bị một người đàn ông vỗ mông Tần trầu ca kinh ngạc Pha lẫn cả tức giận Quay đầu lại nhìn thấy một người đàn ông tay cầm một ví tiền Cười hiếp mắt điện nói với cả cô Cô gái à Ví của cô rơi này Cô ngạc nhiên sau đó thì lại nắc đầu Nói không phải là của mình Người đàn ông đó nửa nói Chắc là anh ta nhầm Vì vậy đã giải đi Cô nghĩ là hiểu nhầm nên là cũng không nghĩ nhiều và tiếp tục đi vào nhà vệ sinh. Nhưng mà Tống Sinh Đình ở phía sau nhìn phát hiện rằng tên đàn ông kia đến một căn phòng bao ở gần đó. Tống Sinh Đình đi qua cửa phòng thì nghe thấy ở bên trong truyền đến giọng nói kêu ngạo của người đàn ông kia. Anh ta vừa nói rằng đã là sợ mong được mỹ nữ kia và bắt bạn của anh ta phải đưa tiền. Lúc này Tống Sinh Đình mới biết rằng thì ra người đàn ông kia cùng với cả đồng bọn đã đánh cực. Nếu như anh ta có thể sao vào mông của Tần Triệu Ca mà không bị phát hiện, thì là anh ta thắng. Tổng sinh Ninh vô cùng tức giận nên nói chuyện này cho Tần Triệu Ca. Vì vậy khi trở về, nét mặt của hai cô gái này thì mới thay đổi tới như vậy. Trần Ninh nghe xong thì sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng liền nói: Liêu Minh dám động đến người của tiến sĩ Tần ư? Chuyện này không thể bỏ qua như vậy được. Anh đi tìm bọn họ tính sổ. Trần Ninh nói xong thì liền đi thẳng đến phòng riêng cách đó không xa. Ở bên trong phòng riêng, một đám công tử quần áo sáng sủa đang là vây quanh một người đàn ông mặc bộ vest màu đen, thì nhau khen ngợi liên nói. "Trương thiếu, không hổ chính là cao thủ chiều gái nhà. Cái kiểu này thì có mà đến quỷ tình trường cũng phải chịu thua anh nha." "Anh charm mong được mỹ nữ kia, cô ta lại muốn chửi cũng không chửi được. Chúng tôi thua, tâm phục khẩu phục." Người đàn ông tên là Trương thiếu mặc vest được cả người đang ý niệm nói: À, ở Kinh Thành tôi được mệnh danh là Lãng tựa hàng đầu Cao thủ yên trí Phụ nữ tôi từng chơi quá Còn nhiều hơn cả quần áo tôi mặc đó Các người nghĩ đó là danh sưng thôi chắc hả Chính vào lúc này Trần Ninh tiến vào Tất cả mọi người có mặt đều yên tĩnh Cao mày nhìn tới Trần Ninh Trương Điếu không vui để nói Anh là ai, ai cho anh vào đây Trần Ninh lại nhặt điện hỏi Người vừa rồi giả cho niu manh với bạn của tôi Ở ngoài hành năng là anh ơn Lúc này Trương Thiếu mới chú ý đến Tống Duyến Đình và cả tần trèo ca đi cùng theo Trần Ninh đi vào. Anh ta điếc nhìn tới tần trèo ca một cái, hiểu ra chuyện, cười như không hỏi tới Trần Ninh. Vợ anh sao? Trần Ninh nảnh đùng liền nói. Bạn thôi. Trương Thiếu nhếch miệng cười. Không phải vợ anh còn nhiều làm cái gì chứ? Mau cút đi đi. Trần Ninh nghe vậy, sát mặt lập tức nảnh đi. Lúc này ông chủ của nhà hàng Trần Vĩ Kiên dẫn theo một nhóm bảo vệ của nhà hàng vội vã đi vào. Mặt của Trần Vĩ Kiên hoảng khốt nên nói, Trần Tiên Sinh có chuyện gì vậy? Trần Ninh chỉ và Trương Thiếu ở trong phòng riêng để nói, anh đến đúng lúc lắm Cái tên nhóc này giờ cho níu manh với bạn của tôi. Anh là chủ ở đây, hãy cho tôi xử lý thỏa mãn nhất đi. Nếu không, tôi sẽ tự mình giải quyết đó. Ở bên trong phòng riêng, những người vây quanh Trương Thiếu nghe thấy lời của Trần Ninh nói thì lại cười nhạo Ánh mắt đầy vẻ đùa giỡn nhìn tới Trần Vĩ Kiên. Quả nhiên Trần Vĩ Kiên nhìn thấy người mà Trần Ninh trung đụng chính là Trường Thiếu, thì đầu anh ta đổ đầy mồ hôi, mặt vô cùng là khó xử. Trần Vĩ Kiên hạ thấp giọng điện nói, Trần Tiên Sinh à, vị này là công tử nhà họ Trương ở Kinh Thành, Trường Thiếu Đông. Ở Kinh Thành nhà họ Trương cũng được coi chính là hạ môn, người bình thường không thể đắc tội được. Tôi thấy chuyện này không quá là lớn, ai là... Nể mặt mũi của tôi mà bỏ qua được không? Trần Vĩ Kiên cũng bất nực. Anh ta biết Trần Ninh là chủ nhân của nhà họ Trần, còn là chồng của bà chủ tập đoàn Ninh Đại. địa vị này không dễ mà động vào. Nhưng anh ta cũng biết rõ, Trương Thiếu Đông lại là công tử của nhà họ Trương Hào Môn ở Kinh Thành, lại càng không thể động tới. Bây giờ Trần Ninh cùng với cả Trương Thiếu Đông xảy ra mâu thuẫn. Đối với anh ta để mà nói, thì không khác gì là Thần Thiên đánh nhau. Hai bên... Anh ta đều không thể đắc tội Vì vậy chỉ có thể hòa giải thôi Trần Ninh thấy Trần Vĩ Kiên hòa giải Thì cười nãy nhìn hỏi trường Thiếu Đồng này là bạn của anh ạ Trần Vĩ Kiên nghe vậy thì nấp áp Cái đó Trần Ninh lạnh lùng điện nói Trả lời thôi Cậu ta có phải là bạn của anh không Trần Vĩ Kiên bị khí thế của Trần Ninh áp chặt Anh ta biết rằng Trần Ninh thật sự là tức giận rồi Vì vậy vội vàng nắc đầu điện nói Cậu ấy không phải là bạn tôi chị là khách của nhà hàng nhưng cậu ấy là công tử nhà hàng trần ninh không để cho trần vĩ kiên nói hết liền ngắt lời không phải bạn của anh thì là được rồi mà tôi ở nhà hàng của anh bị tên liêu manh này dọa trò anh nghĩ xem rằng có cần phải chịu trách nhiệm không trần vĩ kiên gật đầu liền nói nên trần ninh gật đầu vậy tốt, anh gọi cảnh sát đến bắt người hay là để bảo an đưa cậu ta đến đồn công an sợ lý đi trần vĩ kiên đầu đầy mồ hôi ấp úng cái cái cái, cái này trương thiếu đông thấy vậy không nhịn được nên cười nhạo mày kia bảo báo cảnh sát đến bắt tôi để bảo ăn nhà hàng đem tôi đôn cảnh sát ừ. lúc này thì đám bạn của trương thiếu đông cũng không nhịn được mà lại cười ồ nên <cười> trương thiếu tên này chắc không biết rằng địa vị và thân phận của anh rồi lại còn muốn rằng báo cảnh sát đến bắt anh kìa tên gốc này không biết chui ra từ đâu vậy nhỉ trương thiếu để cho anh đảm bảo đi, đừng nói rằng là người của cục cục cảnh sát đến, cho dù có là thị trưởng, thượng hàng đến thì còn phải chào hỏi anh nữa kìa. Nghe lại sự giục của đồng bọn, Trương Thiếu Đông ngạo nghễ bước đến gần của Trần Ninh, vòng tay chạm vào ngực của Trần Ninh cười nhếch hỏi. "Tiểu tử, anh có biết tôi là ai không? Tôi là người của nhà họ Trương ở kinh thành, tôi tên là Trương Thiếu Đông. Anh đị báo cảnh sát tới bắt tôi, anh có tin?" là sau khi cảnh sát đến người họ bắt đi này là anh chứ không phải là tôi không. Sắc mặt của Trần Ninh trầm xuống, Ánh mắt càng thêm sắc lạnh. Trần Tiểu thấy vậy thì máu ở trong ngực sôi sùng sùng. Anh chẳng Mắt với tôi làm cái gì chứ muốn đánh tôi sao? Đến đi lên đi anh thử đụng vào tôi xem. Nói xong anh ta trực tiếp đưa mặt đến gần Trần Ninh. Chuyện này như này anh ta thử rất nhiều lần rồi, đừng nói rằng là thượng hạng. Mà chắc dù là ở Kinh Thành Thì cũng không có ai dám động vào anh ta Từng có một công tử quyền quý Tranh giành nữ nhân với cả anh ta Lấy một con dao ra da định đâm anh ta Anh ta chia mặt qua cho đối phương đâm Nhưng mà cuối cùng đối phương vẫn là không dám đâm Còn quỳ xuống xin tha Hai tay dân nữ nhân của mình cho anh ta chơi đùa nữa Lúc này anh ta cũng lại tiếp tục chọc thứng Trần Ninh Rồi lại đưa mặt mình này Anh ta gần như không thể tin rằng Trần Ninh lại dám động vào anh ta vô một tiếng một đường đào đem theo một luồng gió đến trương thiếu Đông thấy vậy thì kinh ngạc một nắm tay xông vào phía mặt của anh cách anh ta càng ngày càng gần nắm tay thì càng ngày càng to ra chát một phát một tiếng lớn vang lên trần ninh tát thật mạnh vào mặt của trương thiếu Đông khiến cho anh ta phun ra một ngụm máu răng cũng bị gãy anh ta bay ra ngoài và ngã xuống xe đất cái gì trương thiếu bị đánh ư trần bĩ kiên ông chủ của cửa hàng đỡ rồi Đá bạn của Trương Thiếu Đông thì tất cả cũng đã ngơ ngợi luôn Ngược lại Tống Dinh Ninh và Tần Treo Ca Thì lại thấy vô cùng là thỏa mãn Đây mới đúng là phong cách bình thường của Trần Ninh nha Một khi Trần Ninh đã tức giận Thì sẽ không có bao giờ nhẹ nhàng đối với đối phương Trương Thiếu Đông nằm ở dưới mặt đất Ôm mặt Không có dám tin nhìn tới Trần Ninh giọng xuống dậy đi nói Anh anh thật sự dám đánh tôi ưm Đá bạn của anh cũng lần được tức giận con kia, anh dám đánh Trương Thiếu sao? Tiêu tự, anh chết chắc rồi. Trương Thiếu là đại thiếu gia của nhà họ Trương ở kinh thành đó. Ngay cả đến thị trường thượng hàng, gặp Trương Thiếu của chúng tôi còn phải khách khí. Anh lại dám động thủ với Trương Thiếu, vậy thì anh chết chắc rồi. Vâng thưa quý vị và các bạn, như vậy thì tập 110 xin được phép kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các tập tiếp theo ở video sau nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.